Tiểu thuyết các bạn đang nghe được phát tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ Dường đơn hay dường đôi Tác giả, cầm sắc tầy bà Người đọc, xu, Phổ hoa của hiện thật, 27 tuổi Phổ hoa hoảng hốt rùng mình một cái mới ý thức được Bản thân từ lúc tỉnh dậy Vẫn đang nằm nhìn lên trần nhà trống trải một cách hất thần Rất nhiều sự việc trước đây đều nhảy vào suy nghĩ của cô trong giấc mơ giống như cuốn tiểu thuyết lật nhiều thành ố vàng Đọc hết lần này đến lần khác Bỗng ngần bạc sau khi kỹ an vĩnh rời đi thiếu vài trang kết thúc Tình tiết phía sau tràn ngập mùi vị của một người Không liên quan đến vui vẻ hay bi thương Đều là anh Chị có thể là anh Anh thao túng đi về hướng nào Khi nào kết thúc Tuy bề ngoài cho thấy tất cả đều tự cô an bài tự cô đạo diễn. Ánh sáng từ khe rèm cửa làm căn phòng sáng dần. Đồng hồ báo thức đầu giường đã tới giờ phải dậy. Trước khi tiếng chuông báo thức reo, phổ Hoa dậy kéo rèm, đứng trong ánh mặt trời hít thật sâu, đón một ngày mới. Vào nhà vệ sinh chảy đầu, nhìn mí mắt sưng mọng trong gương, cô vừa muốn cười, vừa có cảm giác muốn khóc. Trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi thiếu ngủ. Cô lấy đá đắp lên mí mắt rất lâu. Nhân cũng không hết sân Thật ra, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra Cô cũng là đang lừa mình dối người Mấy người đồng nghiệp như lưu yến Ngoài mặt không hỏi Nhân đều ngầm nhận ra Cô không hề vui vẻ Bật tivi, chuyển sang kênh tin tức buổi sáng Phổ hoa không nhớ nổi một ngày có chuyện gì quan trọng Đi qua hai vòng trong phòng khách trống rỗng Rồi trở lại nằm bò trên chăn trong phòng ngủ rộng lớn Hải anh từng nói, ăn năn hối hận là một loại bệnh mãn tính, chiếm giữ trong cơ thể giống như tầm rút từng sợi, kén lột từng lớp, chậm chậm rời đi. Cô nghĩ lại bữa sáng hôm trước, vốn định nướng hai cái bánh bao, tìm không thấy con dao cắt lát, chỉ có thể tách hành từng mảnh, nhúng qua sữa bò ấm, nút vào bụng. Kiểu trướng bụng lạnh lạnh này bám trong dạy dày rất lâu, khiến cô không có tâm tư, trang điểm nhẹ lên đôi mắt hâm quần. Đây là ngày thứ mấy sau khi Thi Vĩnh Đạo tái hôn Cô nhìn chăm chăm lên lịch trên tường Cố gắng nhớ lại Hoặc cách ngày đặc biệt nào đó rất gần Sinh nhật cô, sinh nhật Vĩnh Đạo Được không phải Còn có vài ngày nữa là đến sinh nhật mẹ Thi Vĩnh Đạo Câu anh nói lúc trước khi đi Cô vẫn nhớ như mới đây Sáng sớm khi ra khỏi nhà Cô thấy một phong thư màu trắng rất to nhét trong thùng thư cổ hoa lên tàu điện ngầm mới bốc Là tạp chí du lịch Phát hành 2 tháng trước, trong đó có bài báo kèm bức ảnh đặc biệt của Vĩnh Bác. Vài phút là đọc xong, nội dung bài giới thiệu du lịch rất bình thường. Nhưng vì tấm ảnh rất đẹp, khiến cô hứng thú xem. Đặc biệt là bức ảnh giữa trang, chiếm chọn khổ giấy. Phía trên là đại dương xanh thẳm không thấy bờ biển. Chỗ nước cạn, bầu trời, đường chân trời, trắng nhạt tới xanh nam. Sạch sẽ đến trong vắt, khiến cô cũng động lòng muốn rời khỏi đây một thời gian. Đồng thư rơi ra một tờ rơi quảng cáo thắng cảnh du lịch mỏng, cung cấp thông tin chỗ nghỉ. Chút động lòng đó dần dần lắng xuống khi nhìn thấy số trong cột báo giá. Việc đầu tiên khi cô tới nhà xuất bản là viết nêu cho Vĩnh Bác. Một bài anh ấy cần, cô vẫn còn chưa dịch xong thì bài viết mới lại đến. vừa khéo cũng liên quan tới du lịch. Trong file đính kèm có bức ảnh mới chụp, rất giống bờ biển trên tạp chí. Nhân phím trả lời, cô bắt đầu viết thư cho Vĩnh Bác. Nhếp ảnh ra, dạo này anh thế nào? Sáng sớm nhận được tạp chí của anh Em xem rồi, ảnh rất đẹp Bức ảnh bãi biển đó khiến người ta muốn hướng về nó Đặc biệt là màu xanh ấy Lần sau đừng kẹp tờ rơi quảng cáo giới thiệu du lịch cho em Anh biết em không thể đi mà Không bằng gửi nhiều ảnh nhé Chụp bầu trời, bãi biển, vỏ sò, dấu chân, gió biển Lời văn trong tạp chí vẫn cần châu chút hơn Anh đổi tòa sản rồi à Người biên tập này có vẻ mới lạ. Bài viết về triển ngâm ảnh vẫn còn một ít chưa dịch xong. Có vài thứ em không chắc lắm. Liên quan đến lĩnh vực trường phái và chủ đề, tốt nhất là có thể gửi cho em ít tài liệu. Em sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất cho anh. Vĩnh đạo ở Bắc Kinh, em vẫn khỏe. Chúc anh mọi điều tốt đẹp, phổ hoa. Di chuột gửi đi, cô chừng trừ một lát. Đổi vĩnh đạo ở Bắc Kinh, em vẫn khỏe, thành... ở nhà vẫn ổn, rồi kiểm tra lại một lần nữa mới gửi đi. Lưu một bức ảnh vĩnh bác gửi đến vào đông ảnh Desktop Background, phổ hoa đông lót, cầm bản thảo trên bàn vẫn chưa biên tập xong, tiếp tục làm việc. Công việc biên tập ở tòa soạn, đơn điệu chẳng bao giờ thay đổi. Tuy có thể nhận các bài viết khác nhau, nhưng làm lâu một việc cũng không còn cảm giác mới mẻ nữa. Đa phần thời gian giống như mò kim đáy biển trong đóng bản thảo gửi đến một cách vô vị. bản thảo hay thường rất ít bản thảo cô yêu thích còn ít hơn buổi trưa lưu yến đề nghị ra ngoài ăn cơm cải thiện bữa ăn Cổ hoa vùi đầu làm cho kịp tiến độ đồ, nhờ đồng nghiệp mang giúp hai cái bánh bao từ nhà ăn về ăn cho qua bữa buổi chiều thuận lợi đưa bản thảo cho người hiệu đính cô tranh thủ xả hơi xuống cửa hàng tầng dưới mua cốc trà sữa nóng lại ra máy rút tiền tự động của ngân hàng kiểm tra tài khoản Dùng tiền trong hai thẻ gom đủ một tháng tiền nhà trẻ góp. Đứng bên quầy lấy số chờ chuyển tiền, phổ hoa thận tay cầm mấy tờ giấy quảng cáo về vốn trên giá. Cô không giải xử lý vấn đề tiền bạc lắm. Mỗi lần người khác đề nghị mua vài thứ đầu tư, bảo đảm giá trị tiền gửi gì gì đó, cuối cùng cô đều cắn răng rồi lại không làm nữa. Tiền trong tài khoản chính là mấy thứ đó. Ngoài chi phí trong gia đình còn phải gửi cho bố, Đọc xong tờ quảng cáo về các loại quỹ đầu tư họ hiểm Nhìn hàng số xanh đỏ liên tục thay đổi trên màn hình điện tử Phổ hoa vo tờ quảng cáo, ném vài thùng rác Lúc về, cô gặp Lưu Yến trong thang máy Chị ấy xách túi đồ mua trong siêu thị dưới tầng hầm Phổ hoa ứng phím mở cửa, tiện tay nhận một túi đồ từ chị ấy Chị làm gì mà mua nhiều thế? Giảm giá mà Lưu Yến cúi đầu kiểm tra trong túi đồ Em không đi mua một ít Rẻ lắm đấy Dạ thôi ạ Gần nhà em cũng có thang máy lên tầng tầng Lưu Yến lấy thân phận người tầng trải Nhắc phổ hoa vài câu Bọn em vẫn là vợ chồng trẻ Không biết tiết kiệm Ngày tháng sau này sẽ hiểu Tiết kiệm được chút nào hay chút đó Sau đó rút ra tờ hóa đơn mua hàng trong túi Gấp cẩn thận cho vào trong ví tiền Phổ hoa không chú ý lắng nghe lời Lưu Yến Cô nhìn lên gương mặt mình trong thang máy Phát hiện ra để trang điểm nhẹ, nhưng đôi mắt sân vẫn rất rõ. Năm tháng sẽ để lại dấu vết, cô cũng không ngoại lệ. Vén lặn tóc ra sau tay, cô theo lưu yến rời khỏi thang máy. Buổi chiều không quá bận, phổ hoa cầm tờ báo sáng sớm, uống ngụm trà sữa từ từ đọc bản thảo. Sắp tới giờ tan làm, cô có điện thoại nội bộ gọi tới phòng tổng biên tập. để cửa bước vào đúng lúc một biên tập tổ khác quay người đi qua sắc mặt đối phương tối lại liếc phổ hoa một cái rồi cúi đầu đi ra chuyện tương tự như vậy phổ hoa cũng từng trải qua không ngoài chuyện bản thảo xảy ra vấn đề cô quan sát tổng biên tập đang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc không thấy có vẻ gì khác thường ngược lại bóng dáng người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc có chút đặc biệt mái tóc đen thẳng dài tới tận thắt lưng Vé dài, chạm đất, quét qua cành trúc xanh thường hay bị quên tưới nước cạnh bàn Lộ ra đôi giày vải theo, đường vôn thẳng, đặc sắc mà người thành phố hiếm phí nhìn thấy Tổng biên tập, phổ hoa đứng ở cửa gọi một tiếng, tiểu dệt Tổng biên tập đứng lên, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trước bàn làm việc cũng đứng lên theo Quay người về phía phổ hoa Tại đây nào Phổ hoa không để ý tổng biên tập nói gì Cô hoàn toàn bị thu hút bởi gương mặt trước mắt mình Người phụ nữ này nhiều tuổi hơn một chút so với cô tưởng tượng Gương mặt trắng nõm có sự thần bí không thể nhìn thấu Giấu sau mái tóc đen, lông mày rất nhạt màu bàn tay dơ ra cũng hơi lạnh Nhưng một câu chào hỏi rất đơn giản từ miệng cô ấy phát ra Lại khiến người khác đặc biệt dễ chịu Chào cô, tôi là Lâm Cỏ quả Cô ấy cười rồi nói Rất vui được biết cô Chào cô Cổ hoa nhìn tổng biên tập Nắm tay cô ấy nói tên mình một cách thân thiện Coi là... Coi là dịp phổ hoa Buổi tối trên đường về nhà tắt đường rất kinh khủng Phổ hoa cúp máy điện thoại Quyên Quyên gọi tới Quyên Quyên đợi lâu đến mất hết cả kiên nhẫn Mua tạm đồ ăn ở ngoài đã mang một ít qua cho phổ hoa Gần đây phổ hoa thường hẹn Quyên Quyên đến ở cùng Một là bớt cô đơn Hai là không muốn bản thân nghĩ tới những việc liên quan tới vĩnh đạo Cô mua thêm vài thứ đồ gia dụng cần thiết trong siêu thị cảnh nhà Dầu gội đầu đổi sang nhãn hiệu khác rẻ hơn Cô còn đặc biệt mua tuyết kem đánh răng khuyến mại Mua một tặng một, về nhà không cần làm cơm Bật ghi âm điện thoại nghe lời nhắn để lại trước đẻ Ngoài một loạt những lời càm ràm của mẹ Còn có khuyến mại bảo hiểm Phổ hoa mở tivi, điều chỉnh âm lượng hết cỡ Để căn phòng cảm giác có người đánh hết sức chuyên chú người trước tivi Cô mới ôm máy tính vào phòng ngủ Ngồi xếp bằng trên giường kiểm tra email Vĩnh Bác quả nhiên đã hồi âm Khi anh ấy bận Mười ngày đến nửa tháng Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Khi không bận lại có thể hai tư tiếng trên mạng Đại biên tập Tư liệu ở file đính kèm ảnh không có trong tay anh Lần sau gửi hết cho em Có điều bãi biển, vỏ sò, gió biển Chắc không thể chụp được rồi Hôm nay lại bay về Đại Lục Lần này là đầm lầy mấy chục mét vuông đều là đầm lầy, còn có việt hoang, không biết em có hứng thú không? ha ha đúng là đã đổi biên tập rồi, đang trong thời gian hợp tác thử, không được thì tính sau tối qua điện thoại cho vĩnh đạo nói em làm thêm gần đây bận lắm à, đợi bản thảo của em p.s tuần sau sau nữa là sinh nhật mẹ trở về bắc kinh rồi nói chuyện pps cảm ơn em đặt máy tính xuống Phổ hoa nằm ngửa trên giường, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út Tháo ra cầm trong tay Từ khi nghe lời bố, cô vẫn đeo nhẫn cưới Chỉ khi tắm, trước lúc ngủ mới tháo ra Nhân rốt cuộc, lừa người không lừa được bản thân Không thể trở về cuộc sống hôn nhân gian nan siêu bạc đó Có đeo nhẫn mà nhớ nhung cũng chỉ là thất vọng Sợ quyên quyên nhìn thấy, cô đặt nhẫn cưới vào trong ngăn tủ đầu giường Phổ Hoa nhất thời không nghĩ ra nên trả lời vĩnh bát như thế nào liền tắt email anh ấy gửi tới Hòa hận nghe giọng nói trong trẻ của người dẫn chương trình trong tivi ở phòng khách Bữa tối là món bánh kẹp thịt Quyên Quyên mang đến Rất tiện, không cần rửa bát, thịt và rau đều có Phổ Hoa ăn được một nửa, Quyên Quyên đã ăn hai cái Vội đầu xong, hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem đĩa Bật bộ phim Friends đã xem bao lần Mỗi lần xem lại, Quyên Quyên vẫn có thể hào hứng được Ôm túi đồ ăn vặt Quyên Quyên chỉ Zoe trên màn hình Hỏi cô Cậu thích ai nhất? Phổ hoa nghĩ một lát Mới nói ra đáp án mấy năm nay chưa hề thay đổi Monica Vì sao? Quyên Quyên đặt túi bổng ngô xuống Lấy tư thế tranh luận theo thói quen Cậu lần nào cũng chọn cô ấy Cô ấy tốt chỗ nào chứ? Bọn cô thảo luận vô số lần về chủ đề nhỏ này Còn thêm cả Hải Anh Những người họ thích đều khác nhau Hải Anh thích Joey, Quyên Quyên thích Chandler Duy nhất chỉ có Phổ Hoa thích nhân vật Monica Nhìn có vẻ bình thường nhất Vì... Về... Phổ Hoa nhai kỹ cộng trà Suy nghĩ một hồi Tìm không ra đáp án tốt hơn để thuyết phục Quyên Quyên Có thể về cô ấy có Chandler Vậy Rachel còn có Rose này Vô EB còn có mai này Quyên Quyên không nén được, bắt đầu tranh luận, cười khúc khích một tiếng rồi nhai bổng ngô tách tách. Tranh luận như vậy, chưa bao giờ có kết quả. Phổ hoa lần nào cũng chủ động rút lui. Mặc kệ Quyên Quyên nói lý do của cô, bản thân vẫn ủng hộ Monica như trước đây. Hết một người không nhất định cần phải có lý do. Phổ hoa thuyết phục bản thân mình như vậy. Buổi tối, cô nhường phòng ngủ cho Quyên Quyên, chảy chăn ga gối đệm ở phòng khách. phổ hoa tiếp tục ngồi trên bàn uống nước dịch tài liệu cho vĩnh bát cửa phòng ngủ vẫn hắt ra tia sáng quyên quyên có thể đang đọc sách cũng có thể đã ngủ rồi phổ hoa đeo tai nghe bực bừa một bài hát nhớ đến mấy câu mỉa mai của quyên quyên vừa nói cô tìm thấy quét xem video tìm một tập friends mở ra xem quả thật monica tầng béo tầng thất nghiệp bị bỏ rơi bị lừa gạt nhưng vũ hoa chưa từng dối lòng mà phủ nhận sự yêu thích chân thành từ đáy lòng của mình đối với cô ấy. cô nói với người khác mình thích Monica vì cô ấy có Chandler, nhưng cho dù không có Chandler, cô vẫn sẽ không thay đổi tâm ý ban đầu của mình. Kết thúc của Friends có hậu, cho dù thế nào, Phoebe đã có gia đình riêng của mình, Ross và Rachel có Emma, quan trọng hơn là Monica và Chandler. Sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân Cũng trở thành bố mẹ Xem cảnh mọi người vây quanh xe đẩy trẻ sơ sinh Trong tập cuối Phổ hoa vô thức xoa bụng Tưởng tượng cảm giác lồi lên ở chỗ đó Hai sông sinh, con trai, con gái Trong cuộc sống không có nếu như Cô vĩnh viễn không thể biết đáp án Quay đầu bỏ tay nghe xuống Phổ hoa bước ra ban công Mở một cánh cửa Không khí bên ngoài mát mẻ ngấm vào toàn thân cô Cô vẫn ôm bụng lại ngỡ ngàng buông ra nếu có thể cô sẽ chọn đừng bắt đầu một cách vội vàng như thế nếu có thể cô sẽ chọn đừng kết thúc một cách qua loan như vậy nhưng nếu có nếu như điều cô muốn nhất là học cách quý trọng và kiềm chế không tranh cãi một cách không cần thiết dây dưa một cách ngoan cố cũng không có sự mất mát cuối cùng